Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đứng ở gần cửa ra vào rồi nói: "Các anh dọn mấy cái bàn lễ lại để chuẩn bị làm lễ khâm niệm cho người đã khuất." Ấy già lẹ tay kết lên. Đoàn gấp rút quay giai một người đàn bà ngoài bắt chục tuổi mà nói: "Con mèo kia lại đây, mày chạy lên đầu bàn gọi thầy tạo xuống làm lễ cho ông cháu, nhanh nhanh cái chân lên." Chỉ mèo rã vung một tiếng rồi chạy đi cho kịp giao phó. Tiếng ồn ào h huyết náo diễn ra dâm zan. Ông xọn lại say dân bàn một, một con vịt chặt đầu, hai cánh và chân buộc lại để bên cạnh xác của người chết. Người dân ở bản này quan niệm cái người chết lên chầu thần rừng, sẽ phải đi qua sông và tiếng kêu của con vịt giúp đưa người. Và tiếng kêu của con vịt sẽ giúp đưa đường cho người chết qua sông để mau về trời đúng nơi cần đến. Ở ngoài sân tiếng của con lợn bị giết lấy thịt tiếng gà kêu râm ran, tất cả mọi người ai nấy đều khẩn trương một việc, khẩn trương lo tang sự cho gia chủ. Những tiếng người tín đồ vất vả chạm lâm gian, xao động cả một bản làng yên bình lúc sớm tinh mơ ngày hôm đó. Lại kể thêm về thầy Tạo, thầy Tạo vốn là một người miền xuôi lên đây làm ăn buôn bán, hai mươi mấy năm trước thầy Tạo cũng là một chàng trai thông minh, khôi ngô tuấn tú, lại biết nhiều học cái hết văn hóa miền xuôi, cho nên được nhiều cô gái trong bản Bái Nguyệt này ưng bụng lắm. Thầy tạo nên duyên với một cô gái xinh nhất bản này, rồi ở lại đi định cư. Lại linh nghề thầy cũng mà thầy có duyên được truyền thừa từ ông Mo Hưng, cho nên nghiêm nhiên trở thành một thầy cúng ở bản làng này. Trong đám ma đám dỗ, nếu thiếu mặt của thầy thì không thể cử hành. Sân bản tin rằng thầy Tạo có một liên kết vô hình với thần rừng. Một đồn mười mười đồn trăm, thành thừa thầy Tạo trở thành người uy quyền và có tiếng nói. Khi ấy thầy Tạo còn đang loay hoay sắp xếp đồ đạc cuối gian nhà, khi qua bàn tà quân để cúng kiến. Thằng con lớn của thầy năm nay đã mười lăm, cộng với thằng út đang tròn chín tuổi, đang tập lại mấy động tác làm lễ khi cúng bái. Thì chị Mẹo chạy sọc vào rồi gọi lớn, Bớ thầy Táo ơi, thầy Táo có nhà không? Thầy Táo trong mày rồi bước nhanh ra ngoài cửa lên tiếng, "Tôi đây có cái chuyện gì mà sáng sớm con mẹ mèo đã hấp tấp như vậy hả? Cháy nhà sao hả?" Chị mèo quý gặp người thở hồng hộc, mấy giây sau thì mới lên tiếng giọng gấp gáp, "Ây cha không phải là cháy nhà, chết chết người rồi thầy ơi." Thầy Táo rất cho trí đi trả con búp cối nghi ngút rồi hỏi, Chết mà là ai chết? Chết ông Trèo ở đâu bàn chết rồi thầy ơi." Thầy Tạo thất kinh ha hốc mồm hỏi lại, "Ông Trèo chết mà ông Trèo nào? Lần này có tới hay ông Trèo? Thôi con mẹ Mẹo bình tĩnh kể rõ cho ta nghe." Chỉ mẹ Mẹo thở hồi hộp rồi đáp, "Ông Trèo ở ngay đầu bàn, nhà con mùa sinh hơn bông hoa rừng đó ông." Thầy Tạo buông con dao nhỏ nhưng sắc lẻm đang bổ cháy cao xuống bàn rồi gấp gáp Chết lâu chưa mà tại sao lại chết? Chị mèo liền hối hả đáp, chết sáng nay đang đóng ếch con châu thì lăn quay về châu thần rừng rồi thấy ơi. Tê Tào trong mày rồi vội vã đáp, được rồi, con mẹ mèo về trước đi, rẩn ta chuẩn bị một vài thứ rồi ta qua, về kêu ông Sòn chuẩn bị làm đám luôn nhé. Chị mèo gật đầu không chào rồi nhanh chân bước ra. Để trở về căn nhà đầu làng có chiều vội vã lắm. Thầy Tào nhìn theo bóng của chị Mèo khuất sau con dốc mà vẫn thần người suy nghĩ hồi lâu. Thầy không sao hiểu nổi, một người ăn ở hiền lành phước đức như ông Trèo mà lại về trầu trời sớm như vậy. Ngĩ vậy thầy Tào liền quay sang nói với thằng con trai lớn. "Chúng mày chuẩn bị đồ gì theo cha ra đầu bán làm ma cho ông Trèo." Hãy thằng con trai của ông vâng dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi tang lễ. Thằng con trai lớn của thầy Tạo tên là Ninh, theo cha đi cúng từ năm 10 tuổi. Lại được cha của mình chỉ dạy làm theo lễ nghi của người Thái. Nhiệm vụ của nó là phụ ông trong lúc ông nhập đồng. Thằng con trai thứ hai mới tròn 9 tuổi tên là Thi được ông Tạo chỉ cho cách đánh chiêng làm lễ mai chay. Chuyện là nhạc cổ không thể thiếu trong các buổi làm lễ đám ma hoặc là dũ kỷ của người đồng bào dân tộc Thái nơi đây. Mỗi khi tiếng trương ngân lên, nó có một âm vực ngạch trầm bồng ai oán não nể và luôn được đi kèm tiếng kèn hoặc nhị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net